các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chư phần nữa rõ chưa? Một tiếng rõ đồng loạt vang lên, phía trước mặt bây giờ đất là ngôi nhà sàn của vợ chồng trưởng bản. Cả đám liền tiến lại chỗ giếng nước để rửa chân tay mặt mũi, sau một ngày ti không làm quá nhiều việc nặng nhọc, nhưng đi lại một quãng đường đồi núi không phải là ngắn, khiến cho ai nấy cũng đều thấm mệt. Vô từng làn nước mắt rơi lên mặt, cả tiểu đội tỏ ra khó khoái hơn hẳn. Tiếng cười đùa chiêu chọc lại bắt đầu vang lên. Duy chỉ có Phan là vẫn còn đứng bên ngoài không dám tiến lại miệng giếng. Thầm thấy Phan như vậy liền hiểu ra vấn đề. Buông chiếc gầu xuống giếng bốc bột gầu nước rồi xách lại phía trước mặt của Phan rồi nói. Này giữ mặt mũi chân tay đi, lại sợ bị hoa mắt giống như hôm qua phải không? Phan ghét gặt đầu rồi cảm ơn tâm. Trên nhà vợ chồng của ông bà Trường Bàn đã đứng ở trên nhà. Nhìn về phía giếng nước rồi cất tiếng gọi. Mấy đứa bộ đội vén cơm đi giờ còn nghỉ ngơi nào, cơm canh ngồi hết cả rồi. Tiểu đội trưởng liền dục dã cả tiểu đội. Mau lên đi mấy đứa, hay ông bà đang dục chúng ta đó. Sau một ngày ăn suối nắm, đến bây giờ được nghe ăn cơm ai nấy cũng đều tỏ ra phấn khích hơn hẳn, vừa đi vừa xì xào vui vẻ nói chuyện bàn tán với nhau cứ là người dân trong bản dân bản ai cũng rất là quý bộ đội, vậy mà chỉ có lão già Mo lần lập thị coi thường bọn mình, chẳng hiểu vì lý do gì mà lão ta lại được dân bản tôn lên làm thầy được chứ. Tiểu đội trưởng và Phan lúc này vẫn lững thững đi ở phía sau, Trần Phan nhớ ra một chuyện bèn ghé sát vào tai của tiểu đội trưởng thì thầm. Em nhớ rằng một chuyện, bà nãy nhìn thấy phía sau nhà Tề Mo kia có một ngôi mộ đất có lợp mái ở trên và bên trong có cả di ảnh của người đã khuất, nó chính là ảnh của người con gái mà em đã gặp mấy lần, dọa phát khiếp em đó. Tiêu đội trưởng lúc này tỏ ra vô cùng suy nghĩ, rồi cũng thì thầm đủ để cho hai người nghe. Em đi ra phía sau nhà thề mo lúc nào mà lại biết phía sau nhà ông ta có mộ. Phan nheo mắt tỏ ra khó hiểu nhìn Tiêu đội trưởng rồi đáp, "Xa ti ở ngay sau nhà đó, đứng ở dưới chân cầu thang là mình có thể nhìn thấy được mà." Tâm từ nãy vẫn cố tình đi chậm lại nghe lén được cuộc nói chuyện của cả hai người thì liền lên tiếng trên ngang. "Phàm nơi là Phan, chẳng lẽ mắt của Phan là mắt thần mắt thánh, xuyên qua nhà lão ta bịt vách gỗ bên dưới, vậy nếu như mà ông không đi ra phía sau mà nhìn được thì quả thật là thần thánh thực sự đó." Phan dường như vẫn không tin lời của Tâm liền đánh mắt sang thăm dò ý của tiểu đội trưởng. Cái gật đầu của tiểu đội trưởng làm cho Phan thêm một lần nữa cảm thấy khó hiểu với chính cả bản thân của mình. Trên nhà hai vợ chồng của ông bà Trương Bản vẫn đang cười tươi, thỉnh thoảng hai ông bà lại liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Hai ông bà đứng phía trên chăm chú dõi theo từng bước đi của Tâm, Phan và tiểu đội trưởng. Chờ cho người lên tới nơi ông Trương Bản mới liền cất tiếng hỏi với một thái độ vô cùng vồn vã. Sao rồi? Hôm nay đã đi hết 38 hộ trong bản trưa. Đã gặp được thầy mò phén để nhờ xem giúp cái địa điểm nào tốt để làm lớp học chưa hả? Tiểu đội trường khắc gật đầu rồi đáp với một giọng ngập ngừng. Dạ chúng cháu đi hết cả rồi. Cũng có ghé qua nhà thầy mò để xin ý kiến rồi ạ. Thế nhưng mà... Nhưng mà sao? Ông trường bàn thúc giục. Tiểu đội trường thích vậy thì liền vội vàng đáp lời. Dạ nhưng mà Thiềm Mô nói là xe dựng đếp học ở cách giếng đúc này 50m về sau. Vậy vậy thì nó nằm ngay trước mặt của nhà trường bàn rồi. Bàn tay của Trường Bàn lúc này từ từ nắm lại, đôi mắt vốn hiền từ nhưng bây giờ khi tỏ ra tức giận, cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Phan Galaxy mắt qua nhìn ánh mắt của Trường Bàn giật điện giật mình không dám nhìn vào mắt của ông ta. Bà vợ Trường Bàn thấy chồng đã có thái độ hơi dần quái quá thì liền huých nhẹ vật tay của chồng. Rồi vừa cười giải tỏa không khí vừa khéo léo đuổi ba người đi vào trong nhà. Không có gì đâu, mấy cháu đi vào trong nhà ăn cơm đi. Vào đi vào đi nhanh lên, đói từ sáng đến giờ rồi. Bà vợ của trường bàn vừa nói vừa lấy hai tay đẩy tiểu đội trường và phàn đi chở vật trong. Làm cho dù không muốn nhưng mà cả ba người đành miễn cưỡng bước vào bên trong. Bà vợ trường bàn đứng ở giữa cửa cười thật tươi và nói với cả tiểu đội. Các cháu ngồi ăn thong thả. Hai vợ chồng già ăn trước rồi, nhớ ăn hết thức ăn đừng để tới ngày mai nó thiếu mất đó. Nói xong bà Tất liền khép cánh cửa lại rồi quay lưng đi, đôi môi lại bất giác nở một nụ cười. Bà Tất từ từ tiến sát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net